các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm bộ nữa sao sau khi kết thúc phỏng vấn cương sơ tung thang chuẩn bị đi trang điểm biểu hiện của em thế nào trần niệm điểm niệm điểm thầu dài diễn đàn lắm cương sơ nhận điểm lời khen ánh mắt sàn lấp lánh chỉ thiếu cái đôi với váy vía sau thật không thật đấy trần niệm niệm cho trì vé tươi cười ngoài mặt diễn giấc của em tự nhiên nói cho cả thế giới biết rằng em không hề hâm mộ hứa đình thăm hứa đình thăm không hề ưu tú vậy cương sơ về tươi cười dần biến mất sau khi buổi khảo sát kết thúc khương sơ vẫn còn cảnh quay mặc dù cô bị hai người hứa đình thăm và trận niệm niệm kia treo chào đến nỗi rất nghi ngờ nhân sinh nhưng trên thực tế kỹ năng diễn xuất của cô cũng không hề kém như vậy mấy diễn viên dày dặn kinh nghiệm đều rất quý cô tất cả đều rất thuận lợi trước khi kết thúc công việc vẫn còn một cảnh quay thân mật của thái tử phi và thái tử khương sơ tỏ ra không có vấn đề gì nhưng trì tinh vẫn luôn cảm giác như bị hứa đình thăm uy hiếp liền căng thẳng đến nỗi liên tục diễn hỏng đạo diễn cũng không nghiêm khắc hơn nữa còn rất thích truyền cảm xúc cho diễn viên nên bầu không khí trong studio vẫn rất thoải mái ông vừa tiến lên định làm mẫu thì bóng bị hứa đình thâm đôi nhiên kéo lại để tồi khương giờ nghe thấy anh nói vậy tim liền đập lên hồi cô chết chớp mát ngại ở đây có nhiều người nên không từ chối hứa đình thâm mặc một bộ trời sam theo hoa băng làm tăng rõ thân hình hoàn hảo tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng anh ngồi trước mặt khương sơ độ cong giữa đôi mắt bên phải rất đẹp Bên tay Khương Sơ ngập tràn tiếng nhịp tim đập nhanh như sấm của mình, cô vẫn không thể dùng hai tay ôm ngực mình lại, để người trước mặt không thể phát hiện dùng động vào căng thẳng của cô. Nét mặt Hứa Đình Thâm rất khác vẻ vẻ không đúng đắn mọi ngày, lúc làm việc, anh vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, anh nắm lấy cổ tay Khương Sơ, nếu không phải đang rắn lồng ngực ấm áp kia, Khương Sơ còn tưởng rằng cả người anh đều lạnh lẽo giống như đóa hoa băng trên áo anh vậy. Nơi cổ tay mà Hứa Đình Thâm đang nắm chặt kia như bị thiêu đốt, căng dần càng nóng. Lúc này Khương sơ đã không còn nhớ mình phải diễn thế nào nữa. Cô chớp chớp lông mi, khuôn mặt của người đàn ông bỗng phóng đại ở trước mắt. Một đôi môi mềm mại tiến lại gần. Khương sơ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tự như có gì đó ù ù ở bên tai khiến cô đột nhiên không thể suy nghĩ gì hết, thậm chí không nhận ra mình đang mất tập trung. Được rồi. Giọng nói cô hứa định thăm kéo Khương sơ về với thực tại, nhiệt độ trên người cũng đã tiêu tan, cô mới nhận ra nụ hôn vừa rồi của hứa định thăm vẫn chưa rơi xuống. Vốn dĩ cảnh quay này cũng không cần hôn thật, bởi vì máy quay không ghi hình đến. Nghĩ cũng đúng thôi Sao hứa đình thâm lại có thể chiếm tiệm nghi của co the chiem tiền nghi cua co Ngay trước mặt nhiều người như vậy chớ. Sau khi những lời này xuất hiện ở trong đầu cương sơ liền với bản thân Làm cho hoàng sợ Sao lại cảm thấy như mình có hơi tiết nối nhỉ Hai tay cô đỏ bừng Lòng thâm vì báo bản thân Không có tiền đồ gì hết Đào diễn gật đầu Đúng là cảm xúc này Câu diễn như cậu ấy là được Chỉ tin tuyệt vọng đứng một bên Không hề muốn diễn thử Hay là dùng cảnh lúc nãy đi Ghép mặt tôi với hứa đình thâm là được Đạo diễn Khương sơ cũng bó tay, tôi miệng nói Chẳng lẽ anh và hứa đình thâm chỉ khác nhau mỗi khuôn mặt hay sao? Chỉ tinh Quả nhiên là tên giúp sinh lão liền hay hại người mà Ngay cả khương sơ đơn thuần đáng yêu như vậy Cũng bị hứa đình thâm ảnh hưởng rồi Chỉ tinh cảm thấy hết sức đau lòng Không khỏi nghiêm túc suy nghĩ Rốt cuộc là không có đạo đức Hay là nhân tính văn vẹo đây Hứa đình thâm vuốt dọc theo chiếc quạt Đạo cụ trên tay Anh thu mát, cười khẽ một tiếng Nhìn có vẻ như tâm trạng rất tốt mọi người bắt đầu quay lại cảnh vừa nãy Giữ sự giám sát tỉ mỉ của hứa đình thâm không hiểu sao chị tinh lại vô cùng căng thẳng tuy động tác đúng nhưng lời thoại và biểu cảm vẫn chưa tốt lắm đạo diễn mất anh ta diễn lại lần nữa diễn hỏng là chuyện thường gặp mọi người đều bằng lòng giúp chị tinh quay lại cảnh vừa nãy đạo diễn cũng không nói gì nhưng chị tinh lại cảm thấy ánh mắt của người nào đó vẫn luôn khóa chặt trên người mình hận không thể thiêu cháy một lố trên cổ não của anh ta chị tinh liếc nhìn hứa đình thâm đối phương liền cười khẽ với anh ta Lúc Chỉ Tinh và Khương Sơ tiếp xúc cơ thể lần thứ ba Hứa Đình Thâm nhíu lông mày nhìn anh ta cây con trên tay mở ra rồi lại khép vào May mắn là lần thứ tư đã thành công Khương Sơ nhận chai nước từ trợ lý thân miệng đem câu nói đùa của anh ta trều chọc lại Bị tôi mê hoa cả Chỉ Tinh, cho dù anh ta có tư tưởng đó thì cũng không có lá găn kia đâu Không không không, ngay cả tư tưởng đó cũng không dám có Lúc rời đi, Hứa Đình Thâm ốm bảo vai Chỉ Tinh giọng nói hàm chứa y cười Chú cố tỉnh Chỉ tin khóc ngu Em không có không phải em, em bị oan Tối hôm đó Có người phát hiện hứa đình thăm Một tháng không đăng off của Weibo Cũng không hề online Có thể nói là không thấy bóng dáng đâu Lại đột nhiên xuất hiện trong livestream của người khác Một đám người mềm muỗi xong vào Với livestream vốn rất ít người xem Lập tức tăng thêm mấy trăm vạn view Sao hứa đình thăm lại không tự mở livestream vậy Anh ta làm rồi à À anh ơi em nhớ anh muốn chết đi được Cô bình luận cái gì cũng có chỉ là không thấy có chỉ tinh mà dù đây là livestream của anh ta nhưng rõ ràng là chẳng mấy ai nhớ điều này Hứa đình thâm cũng không nói gì chỉ dù chỉ tinh chơi game ngay khi mọi người đều tưởng hay vì là nam thần muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện